các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chớp một cái, cái bóng biến mất. Nó xuất hiện ở ngay trên đỉnh đầu thằng Nam. Mái tóc dài chạy đến cả má thằng Nam, rải rớp nhiều xuống. Chớp một cái, nó lại đùng đưa trên cánh quạt trần, làm cho cái quạt trần muốn rơi xuống. Lại là cái mùi khét lẹt, mùi hôi thối của tử thi phân hủy, còn xen lẫn cả mùi của thịt nướng thơm phức. Đến lúc này thằng Nam không chịu nổi mà la hét, ôm lấy đầu, lăn lộn. Quần quải ngã cả xuống giường. Đồn thấp nôn tháo ra cả máu. Các bệnh nhân còn lại trong phòng nghe được tiếng la hét thì giật mình tỉnh dậy, bật điện gọi y tá. Y tá cùng bác sĩ lao vào đè thằng Nam, dùng đũa chuyên dụng cho bệnh nhân động kinh nhét vào mồm thằng Nam. Dùng một ống an thần đâm vào bắp đùi nó. Sau ngày hôm đó, thằng Nam nhất quyết đòi về nhà, thậm chí nó còn giật cả ống tiêm của cô y tá khi cô ấy tiêm an thần cho nó để tự tử dọa dẫm bố mẹ cho về nhà. Bố mẹ nó hết cách, đành làm thủ tục xuất viện. Vừa về đến nhà nó đã lao vút vào phòng, khóa cửa, mặc kệ bố mẹ hay là bất kỳ ai. Khi Linh biết tin chạy đến thì đối diện với cô cũng chỉ là một cánh cửa dày. Cô dùng đủ mọi lời lẽ khuyên can thằng nam, thế nhưng đáp lại cô chỉ là một chuỗi âm thanh kỳ lạ, xen lẫn trong tiếng thầm thì ngắt quãng của thằng nam, còn có vẻ tiếng cười con gái lằng lăng. "Chạy đi, Linh, mau chạy đi, rời khỏi đây nhanh, nhanh." Rồi một tràng dài im lặng, giống như trước khi cô đến. Bố mẹ nó lo lắng nhưng nói dọa không cho bố mẹ mở cửa. Ông bà không hiểu chuyện gì đã xảy ra với con trai mình. Chị trà, chị của thằng Nam bởi vì đang bầu bí, bố mẹ nó nghĩ không có chuyện gì đáng lo ngại nên không nói với chị, sợ đang bầu mà suy nghĩ nhiều không tốt cho thai nhi. Nhưng đến tối hôm qua, sau khi nó lên cơn điên dại, bố mẹ nó bắt buộc phải thông báo với chị nó, vì chị trà là bác sĩ tâm lý. Chị nghe tin em trai gặp chuyện thì vội vã về ngay thì nhưng đến chị gái nói chuyện, từ khuyên răn, đe dọa này nọ, nó cũng chỉ đáp lại một cách mơ hồ. Bố mẹ cố ý phá cửa kéo nó ra ngoài thì chồng chị chẳng ăn. Bố mẹ cứ bình tĩnh, hiện tại nó đang trong cơn hoảng loạn, bây giờ kéo nó ra chỉ càng làm mọi chuyện thêm phức tạp. Bố mẹ nghe con, để từ từ vợ con khuyên em. Hai ngày sau, trùng trăn không ăn uống gì, lại biết tin thằng Hải chưa tình nên càng thấy có lỗi, nó không còn bị những cuộc điện thoại gọi đến làm phiền nhớ nó vẫn nghe tiếng rên rỉ kêu kiếu rồi tiếng cười khủng khủng của cô gái kia. Chỉ trong vài ngày ấy, nó cảm tưởng như mình sắp phát điên. Thế nhưng vợ chồng chị trà, bố mẹ và Linh liên tục nhét thức ăn qua cái lỗ đục trên khe cửa phòng nó, ngồi nói lải nhải về mấy chuyện đi ăn uống, đi chơi, đi công việc, chứ nó còn kịp cho nó nghe chuyện bệnh nhân có chồng đi ngoại tình, anh rể thì khoe cái đồng hồ mới, bảo có đặt một cái cho nó, vân vân. Đặc biệt rất hay nhắc đến đứa bé trong bụng, là con trai cháu trai mà thằng Nam rất mong muốn, rồi còn bảo nó phải dạy cháu chơi bóng rổ, gần như không hề nhắc đến chuyện vì sao nó ra nông nỗi này. Dần dần, tâm tình nó ổn định lại, nó bắt đầu kể về những chuyện đáng sợ nó đã gặp, kể về những cuộc gọi ám ảnh, kể về cái giờ ám ảnh, 1 giờ 52 phút, nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc đến cô gái kia, cùng như Linh. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, mẹ ơi Hình ảnh của người con gái trong bộ đồng phục học sinh đứng trong cái ánh sáng nhạt nhòa hắt ra từ cái đèn ngủ. Nước da trắng, trắng đến kỳ lạ, mái tóc dài mềm mượt xõa ra che nửa khuôn mặt. Hai dòng máu đỏ từ hốc mắt chảy ra, trên khuôn mặt trắng bệch chảy ra một dòng máu đỏ tươi, càng làm khuôn mặt ấy thêm quỷ dị, vừa đáng sợ lại vừa thê lương. Người phụ nữ nhìn thấy con gái thân yêu đứng trước mặt, bà muốn tiến lên, ôm lấy con gái mà vỗ về, âu yếm hôn lên trán con. Thế nhưng không, bà không nhúc nhích được rút ra chảy huyết lệ có nghĩa là cái chết của họ nó oan khuất lắm. Họ không đi được. Bà mẹ càng khóc thảm thiết, gào khóc đến khản cả tiếng, giống như sắp rách cả cổ ra. "Huyền ơi, con gái tôi ơi, con có oan khuất thì phải bảo với mẹ. Con gái ơi, Huyền ơi." Bà choáng tình, vẫn là cái ánh đèn đỏ mờ mờ trong phòng thờ, vẫn là khói hương nghi ngút. Từ lúc Huyền mất, khói hương chưa từng ngừng lại. Trong đêm vọng đến tiếng khóc thương của người mẹ dành cho đứa con gái. Từ một quý bà ăn ấm, đẹp êm, da dẻ hồng hào, chỉ trong có một thời gian ngắn ngủi mà người đã không ra người, quỷ không ra quỷ. Ông ơi, tôi qua tôi mới thấy con Huyền nó chết thảm lắm ông ơi. Ôi giời ơi, con gái của tôi, ông giời ơi. Người đàn ông hai mắt sưng húp trũng sâu. Ông ôm lấy vợ, ông chẳng còn sức lực để mà cất tiếng chỉ có thể ôm tấm di ảnh cuối cùng của đứa con gái hiếm muộn mà khóc than. Trong ảnh, một khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, đôi mắt to tròn ngộ ngồ, làn da hồng hào. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net